3.8 Giọng nói của một cô gái khác cũng vang lên Chúng ta được biết Có người muốn ám sát Thái tử Đại Kim Triều Tướng quân nếu nhân cơ hội này Cùng người nọ nội ứng ngoại hợp Ác hẳn sẽ đánh một trận phủ đầu Đại Kim Triều Các cô là Tạ Đằng cẩn thận hỏi Lúc này mới phát hiện cô gái nói chuyện trước mặt Có cảm giác rất quen thuộc Phụ thân ta là Tô Khang Ta là Tô Ngọc Thanh Cô gái nói chuyện đầu tiên cười chua chát Lúc trước ta thường theo cô cô đến phủ tướng quân tìm tả vân chơi đùa, tướng quân cũng từng gặp ta. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com Ta là Lý Phượng, cô gái nhỏ gầy nói, cha ta nguyên là thuộc hạ của nghiêm phó tướng, đã chết ngoài xa trường. sắc mặt tạ đằng dịu xuống, tiếp tục hỏi, các cô tại sao bị bắt? Tô Ngọc Thanh trả lời, ta và Lý Phương năm ngoái kết giao ra ngoại ô du ngoạn. Không ngờ bị người ta đánh ngất xỉu Lúc tỉnh dậy phát hiện mắt bị che Miệng cũng bị nhét vải Nghe có người nói chuyện Lần này bắt hai vị tỷ tỷ sinh sắn này về Vừa dịp dâng cho quẩn chúa Sau đó chúng ta biết được Vị quẩn chúa kia thích văn hóa triều đại ngụy Liên tục sai người bắt hai nữ nhân triều đại ngụy Về giải thơ từ cho nàng Tả đằng nghe xong Trong bụng đã tin một nửa Lại liếc mắt nhìn cô gái nãy giờ không lên tiếng Cô gái nãy giờ không nói gì cảm giác được ánh mắt của tạ đằng, nhất thời ngẩng đầu lên, giọng khàn khàn, đằng thiếu ra Nói xong lệ rơi đầy mặt. Cô là Linh Chi. Tạ đằng đi tới nâng mặt của Linh Chi, dùng tay áo lau vết buồn trên mặt nàng, dừng một chút rồi hỏi, còn sống là tốt rồi. Linh Chi là A hoàn của tạ vân. Năm xưa tạ vân cải trang ra biên ải, nàng lặng lẽ theo đuôi. Không ngờ nửa đường lại đụng phải một tiểu đội binh triều đại kim Bị bắt ngay tại chỗ Sau đó bị đưa đến làm A hoàn ột quý nữ Trùng hợp vị quý nữ kia có quan hệ thân thiết với quận chúa Nàng liên lạc được với Tô Ngọc Thanh và Lý Phượng Rất nhanh, tạ thắng và tạ nam nghe tin bắt được ba gian tế Vội vàng trở về nhìn Phát hiện một người trong đó là Linh Chi thì ngạc nhiên mừng rỡ Linh Chi thấy bọn họ, nước mắt lại chảy ra Sau một lúc lâu nói Tướng quân, hoàn đế và hoàng hậu đại kim bây giờ bất hòa, hoàng hậu muốn phái người giết chết thái tử, lập con ruột của mình lên làm thái tử. Mấy ngày nay vô cùng rối loạn, chúng ta là lợi dụng lúc rối loạn này mà trốn tới. Tạ đằng gật đầu, ra hiệu phó tướng đi thám thính tin tức thật giả, nếu là thật, mấy ngày nay nhân cơ hội tập kích doanh trại. Tới cuối tháng 8, cuối cùng cũng có tin tức truyền tới, nói rằng huynh đệ tạ đằng đánh thắng trận. Diêu mật vừa nghe được tin, bất chấp mọi thứ kéo xử tố nhi và phạm tinh đến tuyên vương phủ cầu kiến đoan quận vương. Đoan quận vương nghe các nàng tới, vội vàng mời vào, ha ha, cười nói, Phu nhân, lúc này tướng quân thật sự đánh cho con chó đại kim tới khóc cha gọi mẹ. Một kích này, chúng ta mặc dù cũng gãy hàng ngũ, nhưng tổn thất của đối phương còn nặng nề hơn, Phòng trừng sẽ nhanh chóng cầu xin chúng ta ký hòa ước với bọn họ. Tướng quân bọn họ không sao chứ Tiêu mật chỉ quan tâm ông cháu tạ đằng có bị thương hay không Sốt ruột hỏi Đoan quận vương cười nói Ông cháu tướng quân bình an Quân báo nếu đã không nói rõ là có bị thương hay không Nên dù là có bị thương Cũng là vết thương nhỏ Không đáng nhắc đến Tiêu mật mặc dù vui mừng nhưng cũng cờ ngu ngờ nờ quên hỏi Nếu triều đại kim lại đột nhiên xé hòa ước, Bất ngờ tập kích biên ải nữa thì sao Đoan quận vương thở dài vậy cũng không còn cách nào nếu có thể nhất cổ tác khí đuổi hết bọn chúng ra xa thì có thể ăn no ngụ kỹ nhưng quốc lực của chúng ta đánh tới mức này cũng không thể đánh nữa lần gom góp quân tư này đã tiêu hao hết vật liệu trong quốc phố nếu không may mắn nạn đói xảy ra đại sự sẽ bất ổn đoan quận vương nghĩ tiếp những lời này tất nhiên là không nói với tỷ muội diêu mật chỉ nói lần này đánh bại được triều đại kim cũng là nhờ tướng quân nhận được tình báo nói rằng triều đại kim rối loạn bên trong đế hậu bất hòa bởi vậy nhân thời cơ tập kích doanh trại giết được vô số binh mã đối phương các nàng ở đây nói chuyện trên đường phố kinh thành sớm đã có người chạy đi loan tin tạ tướng quân đánh thắng trận thắng trận hoàng thượng muôn năm tướng quân uy vũ hoàng thượng muôn năm tướng quân uy vũ đến khi tỉ muội diêu mật về phủ tướng quân Các phu nhân tiểu thư các phủ rất nhanh đã tới chúc mừng. Sau đó, trong cung lại có ý chỉ truyền xuống, ban thưởng rất nhiều thứ, nói rằng vì có các nàng giữ vững hậu phương, vinh đệ tạ đẳng mới toàn tâm toàn ý đánh giặc. Tới tối, ba người diêu mật hương phấn không ngủ được, thì thầm đến nửa đêm, sau đó dứt khoát tung chăn ngồi dậy, bày trước cửa phòng một cái bàn nhỏ, ba người dưới ánh trăng đốt hương tạ ơn mặt trăng. Các nàng ở đây đốt hương... Nơi biên ải xa xôi ba người Linh Chi cùng Tô Ngọc Thanh và Lý Phượng cũng dưới ánh trăng kết làm tỷ muội Bàn về tuổi tác, Linh Chi nhiều tuổi nhất, liền xếp hàng tỷ tỷ, Tô Ngọc Thanh thứ hai, Lý Phượng thứ ba. Đốt hương xong, Tô Ngọc Thanh kéo tay Linh Chi nói, tỷ tỷ, tỷ có tướng quân bảo bọc, lần này trở về tất nhiên là nở mày nở mặt, ta lại không được như vậy, phụ thân đã chết. Trong phủ là do kế mẫu làm chủ Lần này trở về cũng không được sống yên ổn Lý Phượng cũng thở dài Phụ mẫu ta đều mất Ca ca và tẩu tẩu lại không thích ta lắm Nên hay chạy đến tô phủ chơi với biểu tỷ Bây giờ mất tích một thời gian Dù trở về Cũng sẽ không được người ta yêu thích Linh Chi cười nói Lần này tướng quân đánh thắng trận Là nhờ được tình báo của chúng ta Tướng quân đã nói Lần này trở về chắc chắn sẽ bẩm lên hoàng thượng Đến lúc đó sẽ được khen thưởng Lần này Xem người trong phủ có dám khinh thường các muội không Tô Ngọc Thanh thì thầm Ta thật ra chỉ muốn tìm một vị hôn phu thật tốt Lý Phượng cũng nhỏ tiếng phụ họa Ta cũng vậy Linh Chi sống với các nàng một thời gian Tâm tư này của các nàng sao lại không rõ Nên hỏi Hai vị muội muội nhìn chúng ai rồi Tô Ngọc Thanh thấy nàng hỏi vậy Khuôn mặt xinh đẹp đỏ hồng Miệng lại nói chi tỷ tỷ không biết chúng ta nhìn chúng ai chúng ta lại rất rõ người tỷ tỷ nhìn chúng vì nói bậy cái gì vậy hả linh chi đỏ mặt trong lòng lại ngọt như đường lý phượng cướp lời há há không kể lần này tỷ có công trạng tướng quân phải cảm tạ tỷ chỉ cần tỷ tỷ và tướng quân là thanh mai trúc mã từ nhỏ nảy sinh tình cảm tướng quân cũng sẽ thương tiếc tỷ thật tốt bị lý phượng nói toạt ra nỗi lòng linh chi không khỏi đuổi đánh nàng muốn che miệng của nàng tô ngọc thanh lại vội vàng đi chặn lại chỉ trong một lúc ba người giống như hồ điệp xuyên hoa ở dưới ánh trăng vòng tới vòng lui cười đùa vui mừng ầm ĩ cả mùa thu mọi người trong kinh thành đều thảo luận chiến sự ở biên quan thảo luận triều đại kim thảm bại như thế nào xin triều đại ngũ ký hòa ước ra làm sao dâng mỹ nữ cho hoàng đế thế nào lại có nhóm người thảo luận lúc này phụ tướng quân lập được công lớn không thiếu được phong hầu nhà có nữ nhi chưa gả lại thầm nói tỉ muội diêu mật được thời lớn đầu tiên là vào phụ tướng quân làm nha hoàn sau đó hiến thân thành công hiện nay chỉ việc ngồi vững ở vị trí tướng quân thu nhân đúng là kiếp trước tu được phúc ký. mặc dù lần này đánh thắng trận nhưng suy cho cùng thì có rất nhiều binh sĩ đã ngã xuống và lại trong quân đội đa số là nam nhi nam nhân trong kinh thành thì vốn đã ít, vài nhà vì tranh giành con rể thậm chí đã đánh nhau bởi vì hôn sự cố mị tuyết không thuận lợi nên mạnh uyển cầm cũng hối hận vô cùng sớm biết có ngày hôm nay lúc đó nên liều lĩnh để nữ nhi quyến dụ tạ đằng mặc kệ sau này như thế nào chỉ cần có người bắt gặp thì có thể có được một danh phận rồi hơn hẳn sự nửa vời hiện nay cũng may vì có chiến tranh nên nhiều năm nhi không ở kinh thành Họ không thể thành hôn được, trong cung đã hạ chỉ năm trước vì không cường phối nên cố mị tuyết mới không bị quan phủ phối với người khác. Cố mị tuyết cũng mòn mỏi, đã qua hơn một năm rồi sao, chẳng lẽ để tùy quan phủ phối lung tung với người khác? Mạnh uyển cầm nói, đợi nhóm người tướng quân về kinh thành, đám yêu mật không thể không về cố phủ đợi gà. Phủ tướng quân nhất định phải có nữ quyến giúp đỡ lo liệu xử lý mọi việc. Đến lúc đó chúng ta sẽ trở về phủ tướng quân hỗ trợ một phen. Ở đó một thời gian ngắn, chắc chắn sẽ tìm được cho con một lang quân có ích. Lần này, không thể lại thất thủ. Cố Mỹ Tuyết nhớ lại đoan quận vương, suy nghĩ lại la hãn một chút. Thật là người có dáng gấp đẹp, nhất thời mắt sáng trưng, lòng thầm quyết tâm. Lần này, bằng bất cứ giá nào nàng cũng phải nắm lấy một người không nhắc tới mẹ con các nàng nói đến diêu mật nghe tạ đằng khoảng chừng cuối năm sẽ hồi kinh mừng đến mức vài tối không ngủ ngon theo thùa may vá cùng sử tố nhi và phạm tinh lúc trước đã đồng ý với tạ đằng làm 10 món nhỏ thì phải xong làm từng cái từng cái một bởi vì hoa văn uyên ương hí thủy quá tư mật không thích hợp thêu trên hà bao nên chỉ thêu hai chú chim nhu tình ý mật mà thôi diêu mật không biết rằng từ lâu tạ đằng dùng tới 10 món nhỏ rồi lúc này trên bụng hắn đeo một cái hà bao chính là do linh chi thức đêm thêu thực ra trong lòng của hắn linh chi là nha hoàn phủ tướng quân nha hoàn thêu hà bao cho chủ tử là chuyện hết sức bình thường còn trong lòng linh chi thì hà bao lần này lại khác với hà bao những lần trước ngày trước nàng là tiểu nha hoàn bên người tả vân cho dù ái mộ tả đằng cũng tự biết là chuyện không thể nào nhưng hiện nay nàng là người có công hiến tin Không dám tin mình là chính thê của tạ đằng Nhưng làm một thiếp thị Hẳn là có tư cách Trên đường đi, tạ đằng đối với nàng ấm áp Nói năng nhỏ nhẹ Đó không phải là có tình ý với nàng hay sao Tu Ngọc Thanh cũng chặt quấn quyết lấy tạ thắng Trong lòng thầm quyết định Khi trở về kinh thành cũng không hồi phủ Tình nguyện làm nha hoàn bên người tạ thắng Lý Phượng lại ái mộ tạ nam Tạ nam thay xiêm y ra Nàng vội nhận lấy giặt dụ không cho binh sĩ động tay vào dù sao linh chi cũng là nha hoàn phủ tướng quân đối với ba huynh đệ tạ đằng thì hiểu khá rõ biết bọn họ sẽ không dễ dàng động tâm nên ngầm tiết lộ vài câu cho tô ngọc thanh và lý phượng lại hỏi trường tùy bên người tạ đằng tình hình phủ tướng quân hiện giờ nghe được đám người diêu mật vào phủ tướng quân làm nha hoàn sau thì hiến thân thành công hiện nay chỉ còn chờ làm tướng quân phu nhân thôi không khỏi bách vị tạp trần Lại nghĩ, diêu mật tính toán đâu ra đấy Nhưng chung đụng với tạ đằng chưa tới 15 ngày Làm sao có thể so với nha hoàn cùng lớn lên với tạ đằng như nàng chứ Vì thế quyết định, nước đến đâu nhảy đến đấy Không cần phải yêu sầu Cuối tháng 11, cuối cùng đám người tạ đằng cũng về đến Kinh Thành Ngày này, hầu như toàn bộ người ở Kinh Thành chạy ra con phố Xếp thành hai hàng hoan nghênh Bọn diêu mật bao một căn phòng trang nhã ở Hạnh Hoa Tử Ló đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đợi thấy có một đội lính gác qua lại cấp báo, lại có tiếng vó ngựa, dầm dầm, đến, không khỏi hưng phấn nói, tới, tới, bọn họ tới rồi. Rất nhanh, liền thấy một đội quân mang theo đại kỳ, trên ngọn lá cờ lá huyết hồng đại tự, đại ngụy dầm dầm, vang lên ở phía trước. Ngay sau đó thì có một đội quân khiên một đại kỳ mang chữ, tạ, chạy tới, đợi hai đội quân đi trước mới thấy được ông cháu tạ đằng. Tiêu mật cầm một vọng viễn đồng nhìn tạ đằng, ngừng tầm nhìn tại mặt hắn, lầm bẩm nói, gầy nhiều quá, còn có dâu mép nữa chứ. Nàng đang nói, đã thấy có một chiếc khăn tay vuông bước ở trên mặt tạ đằng, nhất thời rời tầm nhìn sang chủ nhân của chiếc khăn tay, phát hiện là một cô A hoàn xinh đẹp. Không khỏi sừng sốt, gì thế, mang về cái gì thế này? Lẽ nào là do đại kim quốc hiến Mỹ nữ cho tướng quân? Thật là không chịu hiến cho người ta một cô tươi trẻ một chút lại đi hiến một cô gái lỡ thì như thế này nhìn vừa đen vừa gầy chừng 18 tuổi rồi chăng thực ra Linh Chi bỉ oan nàng vốn là một cô nương trắng trẻo chỉ là do buôn ba trên đường mặc dù nàng cố gắng bảo dưỡng nhưng vẫn không thể giữ được màu da như cũ chỉ cần cho nàng 10 ngày nhất định nàng có thể khôi phục thành một mỹ nhân trắng mịt cho xem Sự tố nghi cũng đồng thời thấy khuôn mặt của một cô nương xinh đẹp, nhất thời nói thầm, triều đại kim toàn là mấy bà già. Như vậy mà bọn họ cũng không biết xấu hổ hiến cho A thắng nhà ta. Phạm tình lại vui vẻ, buông vọng viễn đồng ra nói với các nàng, nha hoàn nhà ta đẹp hơn của hai người nhé. Diêu mật thừa nhận, đẹp hơn một chút. Nhìn xong lang quân của mình, các nàng mới nhìn tạ đoạt thạch, nhất thời thở dài nói, lão tướng quân nhà chúng ta thật là uy phong. Một thân võ phục thế này, nhìn như trẻ thêm 10 tuổi vậy. Ta nghi là có không ít cô nương có ý đồ với ông ấy. Phải chú ý kỹ nhé, đừng để nữ tử bất chính nào vào phủ làm nha hoàn. Nếu không, không chừng sẽ có một cô nương trẻ tuổi nào đấy làm bà nội, chuyện này không hay lắm. Bên ngoài cửa cung, Huệ Tông Hoàng đế đã tự mình dẫn bách quan nghênh tiếp đám người tạ đoạt thạch và tạ đằng. Tạ đoạt thạch và tạ đằng đi tới trước cửa cung, sớm tung người xuống ngựa bái kiến hoàng đế lại dâng hòa ước ký kết với đại kim quốc lên có thêm danh sách tài bảo đại kim quốc cống cho đại ngụy đợi cao công công nhận minh ước và danh sách tài bảo đưa tới tay huệ tông hoàng đế lúc này tạ đằng mới phất tay bảo mang tài bảo lên trước mặt mọi người mở dương ra trong phốt chốc bảo thạch cùng vàng bạc thiếu chút nữa làm lóa mắt huệ tông hoàng đế vài chục năm nay đại ngụy chiều chiến tranh liên miên quốc cố trống rỗng để gom góp quân tư Ông hụt chỗ bán tài vật trong cung để lấy tiền. Có thể nói, vị trí hoàng đế của ông mỗi ngày trôi qua là một ngày căng thẳng. Hiện nay có những tài bảo này, cuối cùng quốc cố không còn chống không nữa, cũng giải quyết được cửa ải nguy cơ tài chính cuối năm nay. Huệ Tông hoàng đế cực kỳ vui mừng, liền thân thiết nâng tạ đoạt thạch và tạ đằng đứng dậy. Vỗ vai tạ đằng nói, tướng quân thật uy vu, bây giờ về rồi, có yêu cầu gì cứ việc nói, chấm sẽ tận lực thỏa mãn. Tạ đằng tạ ân, chỉ chỉ đám người linh chi đi theo phía sau nói, Hoàng thượng, lần này có thể đánh thắng trận, cũng là nhờ tin tình báo của ba A Hoàn này. Không có cầu xin gì khác, chỉ cầu Hoàng thượng ban cho các nàng một vị hôn phu thật tốt. À, cô nương đã nhìn chúng ai rồi, cứ nói đi. Huệ Tông Hoàng đế vừa nghe yêu cầu của tạ đằng đơn giản như thế, không khỏi bút râu nở nụ cười, cái này dễ nha. Nếu các nàng ấy nhìn chúng chậm cũng được, chậm sẽ cho các nàng vào cung làm phi tử Dù sao nữ tử trong cung nói nhiều cũng không nhiều, nói ít cũng không ít mà Đám người linh chi lần đầu tiên nhìn thấy hoàng đế, sớm đã hoảng loạn không yên Nghe được câu hỏi Huệ Tông, liền quỳ xuống trả lời, tả ơn Hoàng thượng Long Ân Huệ Tông hoàng đế, không phải chứ, ba cô nương này nhìn chúng chậm rồi sao Mấy năm này chiến tranh không ngừng Hoàng đế thay đổi liên tục Từng nhóm phi tử bị đưa đi làm đi cô Sớm đã không có ai tình nguyện tiến cung Chấm vẫn thường đùa với hoàng hậu Nói là không ai nhìn đến chấm nữa rồi Chuyện này sẽ sao Tả đằng thấy Linh Chi các nàng chỉ lo tả ân Cũng không chịu nói đã nhìn chúng ai Liền nhắc nhở Hoàng thượng ân điển Nhưng các ngươi cũng phải nói đã nhìn chúng ai Hoàng thượng mới hạ chỉ được Linh Chi vừa nghe Trong lòng sôi trào Kích động vạn phần, lúc này chỉ cần nói trước mặt mọi người rằng mình thích tướng quân, kim khẩu hoàng thượng đã mở, có phải là mình sẽ trở thành tướng quân phu nhân không? triều đại ngụy nhiều nữ ít nam, thành ra có hai hậu quả. Thứ nhất, nữ tử khó tìm hôn phu; Thứ hai, nữ tử lớn gan, vì để tìm hôn phô, dám nói dám làm dũng cảm bày tỏ. Theo tạ đằng quan sát, Linh Chi này mắt đi mày lại với phương phó tướng, trông rất có tình ý. Chỉ là Linh Chi quen làm A Hoàn, không to gan như đám Tô Ngọc Thanh, nên có vẻ như không dám bày tỏ. Mà một khi Phương Phó Tướng hồi kinh, có rất nhiều cơ hội để lựa chọn nữ tử thích hợp, không bắt buộc là không thể không chọn Linh Chi. Linh Chi thật sự có tình ý với Phương Phó Tướng, nên nhân cơ hội này cầu xin Hoàng đế ban hôn, đại sự sẽ định. Mặt khác Phương Phó Tướng của Phủ Phương vì do Hoàng đế tứ hôn nên sẽ không dám ghét bỏ thân phận A Hoàn của Linh Chi. Linh Chi đến phương phủ cũng có thể ưỡng ngực làm phu nhân, không bị ức hiếp. Tiểu cô cô đã mất, hắn phải tìm cách giúp A hoàn của tiểu cô cô được hạnh phúc thôi. Linh Chi thật ra là bị oan, nàng khi nào thì mắt đưa mày lại với phương phó tướng chứ. Chẳng qua là nàng nghe nói tổ tiên phương phó tướng từng có người làm ngự y, trong tay có một bí kíp làm đẹp da, nên mới cùng phương phó tướng tiếp xúc vài lần, muốn thu bí kíp vào tay mà thôi. Thấy Linh Chi run run môi Nói không nên lời Huệ Tông Hoàng đế cười một tiếng thông cảm Xua tay nói Được rồi, nếu không có ý chung nhân Cũng không cần nôn nóng Đợi khi nào tìm thấy người trong lòng Ngươi nói cho tướng quân nhà ngươi biết là được Linh Chi không khỏi nóng nảy a a ta còn chưa nói mà Sao lại không cho ta nói chứ Bỏ lỡ cơ hội ngày hôm nay E rằng sẽ hối hận suốt đời Không được, ta phải nói bẩm hoàng thượng, nô tỳ lớn lên ở phủ tướng quân, sẽ không đi nơi khác. Linh chi dưới tình thế cấp bách, không đắn đo suy nghĩ bật thốt lên, nô tỳ chỉ nguyện hầu hạ tướng quân. Đã rõ chưa? Hoàng thượng mau tứ hôn cho ta đi. Chuyện sao lại vậy? A hoàn này nhìn chúng ta đằng rồi. Huệ Tông hoàng đế sửng sốt, ai, y, cái này không thể được. Phu nhân tướng quân thông minh hơn người, lần trước may có nàng mới quên đủ quân tư. Ngoài ra, Cũng nhờ biện pháp của nàng chấm mới bán được hơn 20 trôi quạt lá cọ, kiếm được rất nhiều tiền riêng. Cái này gọi là đầu giường có vàng, yên tâm mà ngủ. Bây giờ tạ đằng thắng lợi trở về, phải để hắn cưới diêu phu nhân, sao lại nhét đến một A Hoàn gây phiền phức. Hôm nay là một ngày tốt lành, cũng không nên phá hỏng tâm tình của tiểu A Hoàn này. huệ Tông cười hít mắt nói, Linh Chi, nếu bây giờ ngươi chưa muốn gả chồng, còn muốn hầu hạ tướng quân nhà ngươi. Chấm sẽ cho ngươi nguyện ý, đợi khi nào có ý chung nhân, hãy nói cho tướng quân nhà ngươi, tướng quân nhà ngươi sẽ vì ngươi tác chủ Được rồi, có nạp ngươi hay không là tùy tướng quân nhà ngươi quyết định, chấm không dính vào Huệ Tông Hoàng đế nói xong, không đợi Tô Ngọc Thanh và Lý Phượng mở miệng đã phất tay Tất cả đứng lên đi, muốn gả ai, tự bản thân nói với tướng quân nhà các ngươi, tướng quân nhà các ngươi tự sẽ an bài Chấm sẽ không đoạt mất thú vui làm mối của tướng quân nhà các ngươi. Đùa à, nếu các ngươi ái mộ tạ đằng, mở miệng cầu chấm tứ hôn, yêu phu nhân thì tính thế nào? Tạ đoạt thạch vừa nghe thấy lời của Linh Chi, đã hiểu ra. Trong lòng oán hận, a đằng cái gì cũng tốt, nhưng về mặt tình cảm nam nữ, thì đặc biệt ngu đần. Về nhà phải bảo tiểu mật giám sát chặt một chút, không nên để trong phủ có tam thê tứ thiếp phiền phức. Tạ đằng vẫn còn chậm chạp ngu ngốc trong lòng còn cảm thán a hoàn linh chi này thật trung thành với phủ tướng quân có thể bỏ qua phương phó tướng chỉ muốn ở lại phủ tướng quân đợi khi nào trở về phủ sẽ để tiểu mật khuyên nhủ nàng lựa một người thích hợp mà gả tô ngọc thanh chưa mở miệng đã bị cắt ngang sợ bị đuổi về phủ lập tức không sợ chết cướp lời bẩm hoàng thượng ta tình nguyện làm a hoàn bên người nhị tướng quân lý phượng thấy tô ngọc thanh mở miệng lá gan cũng to lên nói bẩm hoàng thượng ta ngưỡng mổ tam tướng quân anh hùng tình nguyện làm a hoàn của người không muốn hồi phủ được lắm ba a hoàn này rõ ràng là nhìn chúng ba huynh đệ tạ ra huệ tông hoàng đế nói thầm một câu trong bụng trên mặt lại thản nhiên giả vờ hồ đồ cười hít mắt nói nếu là nguyện vọng của các ngươi tự sẽ thành toàn song lại nói với huynh đệ tạ đằng tướng quân ba a hoàn này có lòng Thì cho các nàng đến phủ tướng quân hầu hả các ngươi thôi Sau này các nàng chọn vị hôn phu Tướng quân tự mình tác chủ Ba A hoàn các ngươi nhìn chúng công thần Chấm liền mở kim khẩu Cho các ngươi vào phủ tướng quân hầu hả ba huynh đệ tả ra Còn các ngươi có thuận bồm xôi gió hay không Chấm không quan tâm